Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ độc tập số 213 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng à, Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Và cuối tuần rồi, chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nhé Nhất Điểm Vĩnh Hằng tập 213 Điểm này Bạch Tiểu Thuần rất yên tâm Hiện tại làm xong những chuyện này Hắn đứng ở trước cửa động phủ của mình Tay phải xoa đầu của thiết đàn Mắt nhìn nghịch hạ tông Nhìn vô số đệ tử trong tông môn đang bận rộn chữa trị Đồng thời tinh thần mỗi người đều hăng hái Có thể nói là toàn bộ tông môn Đều tràn ngập tinh thần phấn chấn Tất cả những điều này Cũng làm cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái Hắn hít một hơi thật sâu Tay trong tay áo không tự chủ được Nâng lên một chút Chống liên cầm, thì thảo nói nhỏ. Một người hưng thiên hạ hưng. Một người mạnh mẽ toàn tông mạnh mẽ. Thiết đàn, người cũng biết. Bạch Tiểu Thuần ta không phải là một người thích khỏe mẽ. bất đắc dĩ số phận khó dò. Thật không nghĩ tới. Ta cuối cùng có thể lại trở thành lão tổ. Ta còn trẻ như vậy, một chút cũng không giả. Bạch Tiểu Thuần dung đổi đắc ý. Lộ ra dáng vẻ vô cùng xúc động. Nhưng trên thực tế Trong lòng đã sớm vô cùng đắc ý Ta vốn không muốn quay về Tinh không đạo cực tông Nhưng người cũng thấy đấy bán thần lão tổ đã chủ động mời ta hey, Thật là đau đầu mà Ta cũng không hiếm lạ gì thân phận trưởng lão thiết huyết đường Nhưng hey, Nhưng không có cách nào Nơi đó có chiến hiếu của ta Có đạo hiếu của ta Thịnh tinh của bọn họ Ta không thể trúi từ Ta cũng chỉ có thể thầm chấp nhận thân phận này Thiết đàn Người nói xem, vì sao ta lại thiên tài như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần lộ ra về mặt lâu khổ, rất có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Thiết đàn trận trừng mắt. Sau khi nghe được Bạch Tiểu Thuần nói những lời này, theo bản năng, nó lại nhanh chóng quay đầu nhìn ra bốn phía. Thời điểm phát hiện gần đó không có những người khác, Thiết đàn kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, hư nhẹ vài câu. Thần sắc kia, một tiếng hư, hình như là đang buồn bực. trong nhận thức của nó Chỉ ở thời điểm có nhiều người Thì Bạch Tiểu Thuần mới có thể thể hiện ra phong thái như vậy mới đúng Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được biểu tình của thiết đàn kinh ngạc Sau khi vội ho một tiếng Hắn vỗ xuống đầu thiết đàn Trừng mắt Có hiểu thế nào là phối hợp không? Nhớ kỹ Sau này Thời điểm nào ta nói như vậy Nhất định ngươi phải phối hợp Lúc đó thì mới khiến cho người ta thích Có biết không? Thiết đàn có chút ủi khuất Ô ô vài tiếng Sau đó nó nhanh chóng đổi biểu tình Lộ ra một bộ dạng giống như Bạch Tiểu Thuần Nhăn mặt, nhú mày Bạch Tiểu Thuần buồn bực Cúi người dặn dò vài câu Không phải là cái biểu tình này Lần sau thời điểm ta nói như vậy Biểu tình của người phải sống động hơn một chút Phải kích động, còn phải xúc động nữa Bộ dạng cảm giác lạ đây là mạng của mình Ở dưới sự chỉ đạo của bản thân Bạch Tiểu Thuần Rất nhanh Thiết đán đã học được cái biểu tình này Thậm chí Bạch Tiểu Thuần hăng hái tới biểu hiện lại một lần nữa Hắn phát hiện Thiết đàn phối hợp tốt hơn so với lúc trước rất nhiều Hắn lại càng cao hứng ha <cười> Thiết đàn đi thôi Cùng phụ thân ra ngoài đi dạo một chút Nhớ kỹ Mỗi lần ta nói như vậy xong Phải nhanh chóng lộ ra cái biểu tình đúng như thế này Bạch Tiểu Thuần nói một chút hưng hái nồng đậm Vì vậy hắn dẫn theo thiết đàn Bắt đầu đi dạo ở trong tổng môn Hắn đi qua nơi nào Vô số người sau khi nhìn thấy hắn Đều lập tức cuồng nhiệt cung kính bai kiến Mà thời điểm mỗi lần có nhiều người Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra một bộ rắn vẻ xúc động Giống như đang là thi thảo nói nhỏ Vừa giống như là đang nói cho những người khác nghe Sau khi những đệ tử không biết Bạch Tiểu Thuần nghe được Đều sẽ ngây người ra một chút Về phần những người hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần Trong lòng lại âm thầm thờ dài Đối với cái bộ rạng thích khoe khoang này của Bạch Tiểu Thuần Bọn họ đã không chỉ nhìn thấy một lần Nhất là thiết đàn Vì phối hợp với Bạch Tiểu Thuần Nó xem như đã cực kỳ ra sức Biểu tình sinh động càng là vô cùng kích động thậm chí giống như là đang suy luận vậy. Trong một lần Bạch Tiểu Thuần xúc động, nó lại hét lớn một tiếng, trực tiếp chạy lại ôm lấy một chân của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự là thoải mái, hình như nó đang khuyên Bạch Tiểu Thuần nói cho hắn biết, Người chính là thiên tài như vậy, đây là số mạng của ngươi. Tất cả những điều này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều ngây người, thần sắc mỗi người dần dần trở nên cổ quái. Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm phấn chấn, hắn lại dẫn theo Thiết Đàn đi tới nơi khác Trong một ngày hắn ở trong tông môn Vô số tiếng lão tổ vang lên Đồng thời biểu tình các đệ tử quái dị Cũng càng lúc càng nhiều Cái này Lão tổ hình như có điểm đúng không Chẳng lẽ là thiên nhân đều như vậy Các người không biết Bạch tiểu thuần bạch lão tổ Trước đây hắn chính là như vậy Cái đó à, các người quen rồi sẽ tốt hơn Các loại thanh âm như thế vang lên Theo tiếng bước chân của bạch tiểu thuần Đi lại trong tông môn Gần như là một chỗ hắn đi qua Đều sẽ vang đến Cho đến một lúc Sự hăng hái của Bạch Tiểu Thuần rút cuộc vẫn không có giảm bớt Lần này hắn lại chuyển sang tìm người quen Chỗ của Bác Hàn Liệt Hắn đi 3 lần Đến lần cuối cùng Bác Hàn Liệt cũng muốn điền lên Mỗi lần nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Hắn đều phải cung kính bái kiến không nói Bạch Tiểu Thuần lại chính ở chỗ này không ngừng xúc động Cho nên vào ngày thứ hai Bác Hàn Liệt liền trực tiếp lựa chọn bế quạt Mắt thấy Bác Hàn Liệt như vậy Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực Vì vậy đi tìm thượng quan thiên hữu Cho đến khi Chỉ ít đều đã đi tới toàn bộ những người hắn quen biết Ở Linh Khê Nhất Mạch mấy lần Hắn lại đi tới Huyết Khê Nhất Mạch Cứ như vậy Tròn 3 ngày Toàn bộ nghịch Hà tông đối với tính cách của Bạch Tiểu Thuần Gần như không người nào là không biết Trong lòng mỗi người đều âm thầm cười khổ Bình thường từ phía xa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bọn họ liền theo bản năng mà né tránh Ở phương diện này Bạch Tiểu Thuần thực sự cũng không có một chút gì Giống như là một thiên nhân lão tổ chân chính Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại có thể không nổi giận Ngược lại Hắn càng chấp nhất hơn Từ thời điểm hắn đang suy nghĩ Có nên mau chóng đi xem thử tình thế bế quan của Bác Hàn để thế nào Tống quân huyền cũng không chịu nổi nữa Trực tiếp xông qua Giăn dạy đối với Bạch Tiểu Thuần một phên Lúc này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần xoa mũi Tiếc nuối kết thúc hành trình lão tổ của mình Ta không phải chỉ xúc động nói vài câu thôi sao Mà thôi mà thôi Nếu không cho ta xúc động ta bế quan là được mà Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ Thở dài Suy nghĩ ở chỗ này không được như vậy Qua một thời gian nữa Mình sẽ đi tinh không đạo cực tông Xúc động chung quy không có ai có thể để ý tâm mình Mang theo chính quyền to lớn như vậy Bạch Tiểu Thuần lựa chọn bế quan Một mặt đã chờ đợi Đinh Khê Lão Tổ đột phá Về phương diện khác Cũng vì trước đó tu vi của Bạch Tiểu Thuần đột phá quá nhanh Cho nên hắn chưa làm chủ vững chắc Còn nữa chính là bất tử quyền của đạt đến bất tử cốt đại thành. Hiện tại sau khi tu vi đột phá, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong khoảng thời gian bế quan này, mình có thể đi đánh phá gông cùng siềng xích thứ tư ở trên người bất kỳ lúc nào. Mà một khi mở ra gông cùng siềng xích tầng thứ tư, Bạch Tiểu Thuần tin chắc lực lượng thân thể của mình còn có thể cường hãn hơn một chút. Đồng thời quan trọng nhất là hắn có thể đi tu luyện một tầng cuối cùng của bất tử quyền, bất tử huyết. Bất tử huyết Tinh túy của bất tử quyền Một khi tu thành Không nói thực sự bất tử Có thể tưởng tượng muốn chết Thì cũng phải là chuyện không dễ dàng Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Lập tức liền có quyết đoán Tại nơi bế quan Hắn ngồi xuống khoanh chân Cảm nhận trong cơ thể của mình lúc này Ẩn chứa linh lực kinh người như thiên địa Bất kỳ thời khắc nào Linh lực này cùng với thiên địa bên ngoài Đều có thể lưu chuyển với nhau Hình như bản thân mình cùng với thiên địa đã trở thành một khối Cảm giác này khiến cho Bạch tiêu Thuần thậm chí còn có loại ảo giác Hình như mình chính là mảnh thiên địa này Nhất cử nhất động còn có thể đưa tới thiên uy Thậm chí một ít thít thờ cũng có thể khiến cho thiên đôi quẩn quẩn Đây là thiên nhân cùng Nguyên Anh đã hoàn toàn không giống nhau Hoàn toàn lột giác Bạch Tiều Thuần hít sâu một hơi Càng cảm thấy tu vi của mình Hắn lại càng nhịn không nổi sự kích động Nhất là thời điểm hắn mô hồ nhận ra được Sau khi mình trở thành thiên nhân Mặc dù không biết thọ nguyên cụ thể như thế nào Nhưng rõ ràng sức sống của bản thân thịnh vượng hơn so với trước đây rất nhiều Hiện tại ta có thể sống 5.000 năm hay không? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kích động Cẩn thận tính toán một chút Sau đó vẫn còn có một chút thất vọng Hắn cảm thấy lúc này Mình sợ là rất khó có thể sống được tới 5.000 năm Ai... Cách mục tiêu trường sinh mà ta muốn Vẫn còn xa quá Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lại cảm thụ tu vi của mình một chút, lúc này hắn mới chậm rãi một lần nữa nhập định, lần này đã đi vận chuyển lực lượng thân thể. Nhất thời, từng tiếng răng rắc từ trong cơ thể hắn tàn ra, đó là âm thanh xương đang hoạt động, theo tiếng động truyền ra, một khí lực kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát ra, khiến cho bốn phía xung quanh nơi bế quan quán đều vặn vẹo, Dường như là địa phương hắn đang đứng trở thành một vòng xoáy cực lớn. Ở dưới dao động, khí huyết của bản thân này Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được rõ ràng Gông cùm siềng xích Lớn thứ tư ở trong năm gông cùm siềng xích Lớn trong cơ thể tồn tại trên người mình Giống với lĩnh hội gông cùm siềng xích trước đó Lúc trước phát hiện Không phải quá rõ ràng Lúc này hắn thành thôi Loại cảm giác giống như là một ngọn núi lớn Đè nặng lên thân thể càng ngày càng mãnh điệt Từ trong cơ thể hắn Chuyển ra một kích động mãnh điệt Muốn đi đánh những muốn đi đánh phá những ngọn núi lớn này Gông cùm siềng xích lớn thứ tư Trong cơ thể người Mở ra cho ta Bạch Tiểu Thuần trật trợn mắt Gầm khẽ một tiếng Tiếng sấm, người ngoài không nghe thấy Nhưng trong tay của Bạch Tiểu Thuần lại giống như là sấm xét qua trời Kéo vàng, kéo dài vang vọng Không ngừng Toàn thân hắn run dậy Lúc này sắc mặt đỏ sậm, chán nổi lên gân xanh dường như thực sự có một ngọn núi không thấy được Lúc này đang đặt trên người quán Dựa vào lực lượng thân thể cường hãn quán Đang không ngừng nỗ lực phá nát ngọn núi lớn này Từng đợt khí huyết Ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần không ngừng trùng kích Những tiếng sấm qua trời lúc này càng thêm mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm khẽ. "Mơ." Ở một tiếng, Ngọn núi lớn không nhìn thấy được này lại có thể cảm nhận được. Ở trong một chấp mắt này, gông cùm xiềng xích lớn thứ tư ở trên thân thể lại trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Trong nhà mắt nó sụp xuống, theo đó một cảm giác thoải mái lâu ngày không gặp, trong nhà mắt lại dâng lên trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, cảm giác kia sảng khoái vô cùng, giống như là thân thể thoáng cái lại thoải mái hơn rất nhiều. lại giống như là một con ngựa hoang bị xiềng xích trói lại. Lúc này dây xích đã bị đứt, một sự tự do thản nhiên dâng lên. Không ràng buộc, không áp chế, lực khí huyết của Bạch Tiêu Thuần không ngừng ồ ồ dâng lên, âm ầm phát nổ, khiến cho mật thất của hắn cũng chấn động. Thậm chí không chỉ là ở đây, ngay cả ở bên ngoài nghịch Tông, mặt đất cũng chấn động rung chuyển vài cái. Mà Bạch Tiêu Thuần ở bên này, lúc này lực bất lực bất từ cốt bạo phát đến cực hạn, dường như là hình thành nước lũ ngập trời. Quấn ra toàn thân của hắn Không ngừng trùng kích về phía đầu cuối Thân tử hắn đã truyền ra những tiếng răng rắc Đó là âm thanh xương máu của muối thịt Không ngừng va chạm Thanh âm này càng lúc càng gấp rút Càng lúc càng mãnh điệt Cuối cùng toàn thân của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh điệt Trong đầu vang lên những tiếng o o Bất tử cốt Đã hoàn toàn đột phá Đạt tới sự cực hạn Ở trong một chớp mắt này Bạch Tiểu Thuần giống như là phúc tới Tâm linh sáng Trong đầu hiện ra khẩu quyết của bất tử huyết Khẩu khuyết này giúp như in vào trong linh hồn của hắn Lúc này theo bất tử cốt thực sự đột phá Bất tử huyết tự mình vận chuyển Nó vận chuyển Mới bắt đầu còn tốt Sau đó thì trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Vẫn còn sót lại lực lượng dư thừa Trong máu thiên tôn phát ra Rất nhanh toàn thân Bạch Tiểu Thuần lại run lên Thân thể hắn rốt cục Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng khô héo Cũng chỉ là trong thời gian mấy lần hít thở Toàn thân lại có thể gây đi một vòng lớn Cho dù Bạch Tiểu Thuần có chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn bị giật mình Đây là một hút chết ta sao Bạch Tiểu Thuần thầm ru lên một cái Hắn vội vàng dừng vận chuyển bất tử huyết Cũng may bất tử huyết đầy vận chuyển Không phải là không thể gián đoạn Theo bất tử huyết ngừng vận chuyển Bạch Tiểu Thuần cũng bị sợ tới mức khuôn mặt tái hay nhật Không có một tiêu huyết sắc Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cũng có chút tối đen Không ngờ hắn xuất hiện hiện tượng bị ủ tai Qua thật lâu Hắn mới khôi phục trở lại Nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhật như cũ Tim cũng đập nhanh hơn ớp trước đây hắn kiểm tra thân thể mình Vừa quan sát điều tra Bạch Tiểu Thuần cũng sắp phát khóc Sức sống của ta Thời các hắn nhìn thấy chính mình Sức sống dồi dào trước đó lại Chỉ có thể trong thời gian mấy lần hít thở Lại tổn thất một nửa Trước đó Cũng không khoa trương như vậy Cái này cái này so với Hồng Trần Nữ và Tống Quân Nguyên Ở chung một chỗ Còn muốn dọa người hơn Bạch Tiểu Thuần lộ ra về mặt cầu xin Hắn cũng có ý nghĩ Không dự định tiếp tục tu luyện bất tử huyết nữa Hắn thực sự rất lo lắng Tu luyện như thế này Chắc hẳn bất tử huyết còn chưa đạt tới đại thành Thì mình đã chết rồi Lẽ nào ta chỉ có một con đường hấp thú sức sống của vĩnh dạ tán Thù cắt Sau đó lại bắt đầu sao Bạch Tiểu Thuần vỗ nhẹ vào chán Thơ dài một tiếng Hắn cảm thấy con đường này quá là khó khăn Bất tử quyền này Không phải là một công pháp tốt Thần thông này rõ ràng là khiến cho một người tốt biến thành bại hoại. Bạch Tiêu Thuần có chút buồn bực, nhớ tới năm đó, ban đầu bản thân mình vốn thuần lương, lại bởi vì tu luyện ra bất tử, đi trộm linh vị kẻ. Hắn lại nghĩ tới thời điểm bất tử kim cương, mình ở cửa động phủ của người khác tại Huyết Khê Tông trộm khí huyết. Mà tu hành bất thành tử vong, lại là cơ hội lợi dụng liệt đàn ở trường thành cắt chém giữ lại, từ đó kiếm lời vào túi tiền riêng. Còn nữa, thời điểm bất tử cốt Ở trong hoang dã, sức sống Nếu như không phải Ta là người tốt Ta cảm thấy bất tử cốt đại thành cũng đã rất lợi hại rồi Bạch tiểu thuần có chút do dự Lại có chút dầu dĩ Trong đầu hắn hiện đen khẩu quyết Cùng với lời giới thiệu bất tử huyết Kết hợp với cảm nhận của mình vừa rồi Đi phân tích một chút Bất tử huyết này Là một tầng cuối cùng của bất tử quyền Một khi tu luyện kết thúc Chính là thời điểm bất tử quyền đại thành Trong đó ra bất tử là tăng cường phòng hộ Thịt bất tử lại khiến cho lực lượng thân thể người ta đạt tới trình độ kinh người. Sau đó là gân bất tử, lại là lực bạo phát. Bất luận là trên phương diện tốc độ hay là khí lực đều hình thành sự tăng vọt. Đây là bay vọt lần đầu tiên. Chờ sau khi đến bất tử cốt lại xuất hiện lần bay vọt thứ hai Mà lần bay vọt thứ hai này, biến hóa càng to lớn càng rõ ràng, giống như là biến chất. Bất luận là tốc độ hay là phòng ngộ lại... Hoặc là lực lượng thân thể đều đang trong dưới sự bay vọt của bất tử cốt. Tăng cao tích cực hạt Đó là trình độ thân thể thiên nhân Thậm chí thiên nhân tầm thường muốn đánh giết Bạch Tiều Thuần Cho dù là không tính tới tu vi Bạch Tiều Thuần Chỉ riêng thân thể Đều khiến cho những thiên nhân đó đau đầu vô cùng Nhưng trên thực tế Ở phía sau Bất tự quyền không phải là không có sợ hở Bạch Tiều Thuần cũng không phải là không cách nào có thể bị giết chết Dù sao Tuy rằng lực lượng thân thể quán mạnh hắn Nhưng tiêu hào cũng kinh người Không nói gì khác Chỉ là bất giật đế quyền liền có thể khiến cho Bạch Thuần ở đây Rất nhanh phục hồi lại khí lực khô kệt. Mặt khác, Mặc dù chính hắn là da dày thịt béo, Rất khó chịu sự tổn thương. Chỉ khi nào bị thương, Mặc dù sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn so với những người khác một chút, Nhưng chung quy vẫn có thời gian cần tới nó. Hơn nữa, Nhiều thương thế cũng rất cận kề với cái chết. Nhưng những điều này, Đang tu luyện bất tử huyết xong, Lúc trước bị hoàn toàn bổ đắp, Đạt tới một loại trạng thái gần như là hoàn mỹ. Bởi vì bất tử huyết chính là đem máu của toàn thân, hóa thành nắm giữ máu có sự khôi phục sức khỏe cường án Sau khi đại thành, một giọt rơi xuống liền có thể thành hồ nước biển rộng. Thậm chí nói khoa trương một chút, chỉ cần trong cơ thể có máu, như vậy người tu luyện bất tử quyền sẽ rất khó có thời điểm cực lực khí khô cạn. Có thể toàn bộ phạm vi, bạo phát không gián đoạn. Có thể tưởng tượng được, một khi thực sự làm được, như vậy ra tay chính là hình ảnh bất dịch đế quyền, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Mà theo bất tử huyết tu luyện, lực lượng thân thể cũng sẽ theo đó mà tăng mạnh. Chỉ là so sánh xuống, lực thân thể bạo phát tăng lên đã là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là phải khôi phục sức khỏe. Sau khi Bạch Tổ Thuần phân tích, trong lòng tràn đầy trở mong. Lũ khí thở cũng dần dần hồi hộp, trong lòng giàu rĩ lúc này đều giống như là phải gãy. Nhất là hắn đều muốn mang đến sự khôi phục sức khỏe của mình nếu như đạt được một trình độ kinh người. Dựa vào thân thể cường hãn này khôi phục kinh người Trong trời đận này Ai có thể đánh chết mình Tới lúc đó Bản thần thấy ta sẽ chạy Thiên tôn gặp ta cũng phải chạy Nàng à, cũng muốn nhức đầu Ước mơ của Bạch Tiểu Thuần dần dần kích động Hắn cảm thấy Mình chỉ cần có thể khắc phục ở Trong lúc tu luyện khó khăn Chịu đựng được Thì sẽ có một tương lai thành công Những đầu mối tư tưởng không ngừng hiện lên trong đầu óc hắn Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Thoáng cái đã có chút đỏ lên Hùng hăng cắn răng một cái Bất kể Vì trường sinh ta sẽ liều mạng Bạch Thầu Thuần hít thở ngưng lại Hắn cắn răng Trong mắt lộ ra bất cứ giá nào Đầy quyết đoán Hắn không lập tức tu hành Thực sự lúc này trạng thái đã không thích hợp để tiếp tục Chỉ có điều Cái này không ảnh hưởng tân ĩnh ngộ Cũng mới hiểu biết giữa hắn và bất tử huyết quyền Muốn tu hành Trước hết phải hoàn toàn từ bỏ bản thân hắn Mới có thể ở bên trong tu luyện càng thuận lợi hơn Bất tử huyết Không có phân chia cảnh giới gì Về điểm này cùng da thịt gần cốt Và các vị trí khác có sự khác biệt Chính xác mà nói Bất tử huyết chính là đi thay máu của bản thân Khiến cho máu toàn thân đều bị thay thế Sau đó bất kỳ một giọt Cũng có thể hình thành hồ nước Máu toàn thân Chia là 10 thành Cho đến cuối cùng 10 thành viên thỏa mãn Chính là máu bất tử bất diệt Bạch tiểu thuần trong lòng Cẩn thận lĩnh hội khẩu quyết của bất tử huyết Thời gian chậm rãi trôi qua Sau vài ngày trôi qua Hắn gần đầu lên Hắn có chút do dự Lập thức lấy từ bên trong túi chức vật ra một ít đàn dược Miệng nuốt vào Lần này ta cẩn thận một chút Lại thử một chút Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Giống như sắp đi đến quyết đấu cùng với người khác Mắt chậm rãi đã xuất hiện từ máu Vào giờ phút này Lực lượng thân thể trong cơ thể bỗng nhìn vận chuyển Theo sự vận chuyển Bạch Tiểu Thuần lần này nhận được rõ ràng bên trong thân thể mình Không phải xuất hiện một vòng xoáy Mà là vô số vòng xoáy Bất kỳ một giọt máu tươi nào Hình như đều trở thành một vòng xoáy Đều đang hấp thu tất cả sức sống của thân thể mình Bạch Tiểu Thuần lại có kích động khóc lên Nhất là khi nhận thấy được lực lượng Của những dược lực mình vừa nhét vào Chỉ một hít thở Lại lập tức bị vô số vòng xoáy này hút đi Hắn lại càng không nói gì Ngưng nghẹn Chuyện tu luyện rất nhanh sẽ kết thúc Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sừng sốt Hắn chật ngừng đầu, đoán chỗ mình chính là chỗ máu chỗ tư huyết khê nhất mạch. Trước đó, thời điểm lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử huyết, vì sức sống này bị căn nuốt quá mức kinh người, hắn sợ tới mức lập tức dừng lại, cho nên hắn không nhận thấy được chỗ huyết tổ có gì khác biệt. Nhưng vào lúc này cũng không đúng, tốc độ tu luyện quán rõ ràng là chậm lại, trọng điểm phải đi cảm nhận nhu cầu tu luyện bất tử huyết đối với sức sống. Cho nên mới nói có thể nhận được rõ ràng, Ở chỗ huyết tổ tồn tại biến hóa Vào thời điểm này Một cảm nhận không có cách nào nói rõ Hiện lên ở trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Hắn cảm nhận được một sự bi thương Tràn ngập phẫn nộ Cùng sự bi thương, cùng tức giận Còn có chấp nhất mãnh liệt đến mức tận cùng Ở trong một chớp mắt này Bên tai quán hắn còn dần như nghe được một tiếng giết gào Khiến cho trời cao biến sắc Hơi thở hôm nay Đổi lấy thức tình ngày mai Thời điểm ta thức tình Chiến! Tính gạo này chỉ có một câu nói Nhưng ở trong tâm thần của Bạch Tiểu Thuần Dâng lên sóng to do lớn Nổ mạnh trong toàn thân thể quán Đồng thời còn có một loại ảo giác Giống như là mình cùng với đối phương Là cùng một loại người Giống như khí huyết dao động Giống như bất tử quyền huyết tổ Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự gấp gấp Đây là lần đầu tiên Hắn cảm nhận được rõ ràng tâm tình của huyết tổ Thậm chí lần này so với 3 lần trước Hắn từng dung nhập huyết tổ Điều kiện thân thể huyết tổ Còn mãnh liện hơn vô số lần Vào giờ phút này Loại cảm nhận nhất mạch tương thừa này Khiến trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Cũng dần đến ý chí chiến đấu vô cùng vô thật Máu của toàn thân vận chuyển Dường như đang cùng với thân thể huyết tổ hô hoán lẫn nhau Càng vào giờ phút này Trong ý thức Bạch Tiểu Thuần Bất chỉ bất giác Đã cảm nhận được trời đất này Ngoại trừ huyết tổ ra Còn có thể có một vài khu vực Một ít sinh mạng trong cơ thể Lại có thể đều có dao động Chỉ có điều Rõ ràng đã yếu đi rất nhiều Bất luận là so với huyết tổ hay là so với chính mình Đều là như vậy Mà địa phương những sinh mạng này tồn tại Lại có hai chỗ Chính là ở bên trong nghịch Hà Tông Gần như trong giờ phút phút chốc Bạch Tiều Thuần Lại nhận thấy được Trong đó có một người Là con hầu tử của Linh Khê Tông Còn có một sinh mạng khác Lại là Con thỏ mách lẻo của huyết Khê Tông kia Sự phát hiện này Làm cho tâm thần của Bạch Tiều Thuần lại chấn động Ngay sau đó, hắn cảm nhận được Ở trong khu vực khác, sinh mạng đều giống như là huyết tồ Đều có sự dao động của mình Mình lại có thể cảm giác quen thuộc Hắn thấy được phi điều Thấy được con hổ có cánh Thấy được con ngỗng lớn giống như hộ vệ Những động vật này, bạch tiểu thuần căn bản không cách nào có thể quên được Chính là những động vật năm đó uống đan dược quán vào xuất hiện dị biến Sao có thể như vậy được? Bạch tiểu thuần mở tô mắt, hít sâu một hơi Thân thể hắn trợt suy yếu Hắn nhanh chóng dừng tu luyện bất tử huyết Toàn thân hắn đồ đầy mồ hôi Thờ hồn hệt Sau khi hắn kết thúc tu luyện bất tử huyết Loại liên hệ cùng huyết tổ Cùng với những động vật dị biến Đều đột nhiên biến mất Sau một hồi Bạch tiểu thuần ngờng đầu lên Trên mặt hắn vẫn mang theo biểu tình Không thể hiểu Tiểu thú này Lại có thể liên quan cùng huyết tổ Bạch tiểu thuần mơ hồ cảm thấy Chuyện năm đó nhất định Là có chuẩn giấu một bí mật cực lớn Tất cả những điều này giúp cục là có chuyện gì đã xảy ra Bạch tiêu thuần chậm mặc hồi lâu Hắn bước lên trước Trong dây lát bóng dáng của hắn biến mất Thời điểm hắn xuất hiện lại Không ngờ đã ở bên trong huyết khê nhất mạch Đứng vững vàng không nhúc nhích trên vai huyết tổ Nơi đây trống trải Xuất phát từ sự tôn kính đối với huyết tổ Người có thể có tư cách tới chỗ này Chỉ có cường giả trình độ lão tổ Lúc này bốn phía xung quanh không có người Chỉ có Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó Hơi thở quán vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại Tay phải hắn dơ lên Nhẹ nhàng đặt trên da thân thể Rồi dao của huyết tổ Loại cảm giác này Giống như chạm vào mặt đất Không có ẩn chứa một chút sinh cơ nào Khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm nhận thấy Trước đó giống như đều là ảo giác Không thể nào là ảo giác Bạch Tiểu Thuần khẽ nói Sau khi trầm mặt một lát Hắn thoáng hạ xuống Cuối cùng chui vào trong thân thể huyết tổ Theo con đường năm đó Hắn đi thẳng tới chỗ trái tim của huyết tổ Hồi lâu sau Khi Bạch Tiểu Thuần từ trong thân thể huyết tổ đi ra Trong mắt hắn vẫn lộ ra vẻ mơ mịt Chuyến đi này Hắn hoàn toàn không có thu hoạch được chút nào Nhưng trong lòng quán trước sau có một suy đoán Hơi thở hôm nay Đổi lấy thức tỉnh ngày mai Huyết tổ Rốt cục có ngã xuống hay không Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có chút phức tạp Hắn muốn tưởng rằng Theo những người thủ lăng truyền vị trí minh hoàng cho Bạch Hạo Sau khi mình hiểu rõ chuyện của Thiên Tôn Mảnh thế giới này ở trong mắt mình Đã không có quá nhiều bí mật Nhưng vào lúc này Bạch Tiều Thuần lại phát hiện Chuyện mình không biết trùng quỳ vẫn rất nhiều Huyết tồ chính là một Còn nữa Vì sao Đỗ Lăng Phi năm đó Đi tới một tông môn nhỏ Giống như là Linh Khi Tông Là bởi vì đã từng qua bóc mạch hàn môn sao Nhưng nếu thực sự là như vậy Sau đó Vì sao nàng lại muốn đi huyết khê tông? Nghi vấn này, Bạch Tiều Thuần đã giấu ở trong lòng nhiều năm. Trước đó, hắn trước sau cảm thấy là bởi vì nữ hài chân linh ở bên trong linh khê tông này. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên không xác định. Bạch Tiều Thuần một mình lặng lẽ, các loại đầu mối tư tưởng quẩn quần ở trong đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên có một tiếng sấm rèn đột nhiên từ bên trong ngọn núi linh khê nhất mạch bạo phát ra. Thanh âm này quá lớn, thời điểm nó nổ mạnh ở khắp nơi Khiến cho vô số đệ tử người Khả Tông trong lòng đều chấn động Bạch Tiểu Thuần ở đây suy nghĩ cũng bị cắt ngang Thời điểm nhìn lại, trong mắt quán đột nhiên xuất hiện tinh quang Lão Tổ Bạch Tiểu Thuần liếc vắt điện nhìn Nơi truyền ra tiếng nổ, chính là nơi Linh Khê Lão Tổ bế quan trùng kích cảnh giới thiên nhân Mà giờ khắc này, theo tiếng nổ truyền tới Một sóng chấn động mãnh điện kinh thiên Từ chỗ Linh Khê Lão Tổ bế quan truyền ra Sống chấn động này ẩn trước một ý chí kinh người giống như đang dung nhập thiên địa Trong quá trình dung nhập này khí thức của Linh Khê Lão Tổ không ngừng bạo phát ra càng lúc càng mạnh Lão Tổ sắp đột phá Ngịch Hà Tông ta sắp có thêm một vị thiên nhân nhất định phải thành công Bên trong nghịch Hà Tông tất cả trường lão đều nhanh chóng bay ra Ở bốn phía xung quanh hộ pháp cho Linh Khê Lão Tổ Lý Thanh Hậu đã có mặt ở bên trong Còn có huyết Khê Lão Tổ cùng với Lão Tổ hai mạch khác đều bay ra tập trung tinh thần hộ vệ. Linh Khê lão tổ thực sự đột phá là quan trọng nhất, thậm chí đại trận tông môn vừa được sửa chữa cũng được toàn lực mở ra, quyết không cho phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Mà vào lúc này, tất cả đệ tử đều đang kích động, không ngừng cầu khẩn, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, chờ mong chờ đợi vô cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng chôn nghĩ nghi ngờ từ phía huyết tổ ở trong lòng, chuyện quan trọng nhất ở trước mặt hắn lúc này chính là Linh Khê lão tổ đột phá. Phương thức bạch tiểu thuần đột phá không giống người thường Cho nên ở phương diện này hắn không có kinh nghiệm Cũng không thể trì đạo được gì Chỉ có thể dựa vào tu vi của mình Quan tâm linh khê lão tổ bất cứ lúc nào Một khi có điều không ổn xảy ra Hắn sẽ phải ra tay thử bù đắp qua Nhưng linh khê lão tổ Không hổ danh là thế hệ trước sống đã lô Năm đó Hắn có thể dựa vào sức một mình Dẫn động theo tông môn nhỏ Trực tiếp xông tuyết thượng du, hạ du Hiện tại lại trở thành lão tổ đầu tiên của nghịch Hà tông Vùng tr Bất luận là về phương diện, kiến thức hay là tường trải Hoặc là tư chất tu hành Người thường đều không thể sánh bằng Trước đó hắn thiếu hụt Chỉ là một cơ hội Mà cơ hội này Bạch Tiểu Thuần đã cho hắn Hắn tất nhiên phải nắm lấy Sử dụng toàn lực mà đột phá Lúc này trong thiên lôi quần quần Khi thế của Linh Khay Lão Tổ càng thêm mãnh nhiệt Lúc này đã có hơn Phân nửa ý chí của hắn rung nhậu bên trong thiên địa 7 thành, 8 thành, 9 thành Tốc độ cường nhanh Đồng thời sống chấn động tu vi quán Cũng càng lúc càng cường hãn Toàn bộ nghịch Hà Tông đều đang trong tinh thần Chấn động và quan tâm Bạch tựu thuần nhìn đến đây Thừa vào nhẹ nhõm, trên mặt quán lỗ ra vẻ tươi cười Một khắc Khi nụ cười quán vừa hiện lên Ý chí của Linh Khê Lão Tổ Trực tiếp dung nhập vào trong thiên địa này Đến mời thành Âm một tiếng Ở trong những thâm thanh âm rung trời vang vọng Tầng mây trên cao cuộn cuộn Không có thiên kiếp gì Nhưng vào giờ phút này Lại có một gương mặt cực lớn, tăng thương hiện ra trên bầu trời Đó chính là Linh Khê Lão Tổ Về mặt xúc động, mang theo uy áp Khiến cho trời cao, nói gió quẩn quẩn, bào quát chúng sinh Từ nay về sau, Lão Phu tới bảo vệ nhà của chúng ta, nghịch Hà Tông Vào giờ phút này, giọng nói tăng thương kia lộ ra kiên định Tràn ngập sự chấp nhất, mang theo niềm tin Cũng mang theo sự chân thành, tích cực hạn, lại vang vọng trong thiên địa giống như là lời thề của Linh Khê lão tổ. Trong lúc giọng nói quán truyền ra, thiên địa nổ mạnh, ý chí quán toàn toàn tán ra, tuy là thiên nhân phàm đạo, nhưng nội tình của Linh Khê lão tổ quá sâu, lúc này sau khi tiến giai thiên nhân, trận phát ra, rốt cục vượt qua thiên nhân phàm đạo quá nhiều, rất gần với thiên nhân địa phẩm sơ kỳ. Lão tổ, lão tổ. Giờ phút này rất nhiều tu sĩ Hà tông tự phát hô lên. Ngay lập tức, toàn bộ đệ tử trong Hà tông đều kích động bái kiến. Chẳng những bọn họ như vậy, mà còn có những trưởng lão Nguyên Anh kia, cho dù là ba lão tổ của một mạch huyết Khê, Đan Khê, Huyền Khê đều hít một hơi thật sâu, thần sắc lộ ra sự tôn kính, hướng về phía gương mặt cực lớn hiện ra trên bầu trời, cúi đầu thật sâu. Bên trong nghịch Hà Tông, trên ngọn núi Linh Khê nhất mạch, con khỉ ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một bầu rượu, không ngừng rót vào trong miệng. Trong mắt nó mang theo vui sướng, nhìn gương mặt của Linh Khê lão tổ ở trên cao, Có thể tận mắt nhìn thấy được ngày này. Lần này trở về là có giá trị. Cho dù sau này phải trả cái giá lớn. Cho lần trở về này cũng là đáng giá. hầu từ cười ha ha một tiếng. Ánh mắt dơ vào trên huyết ghê nhất mạch. Nó không phải nhìn bạch tiểu thuần. Mà lại phải nhìn về phía con thỏ lúc này cũng đang đứng trên ngọn núi huyết ghê nhất mạch. Thoạt nhìn ngơ ngác. Đưa mắt lên trời cao. Con thỏ này thi thoảng đầu óc linh quang. Lại như là mơ mơ mảng bằng. cũng vậy hiện tại vẫn tính là bình thường, lúc này trong lòng hắn có nhiều xúc động. Ở tông môn này, những tiếng hô càng lúc càng mạnh nhiệt hơn. Bạch Tiêu cảm thấy mỹ mãn, linh khê lão tổ thành tựu thiên nhân, điều này đối với Bạch Tiêu mà nói, áp lực đã nhỏ hơn rất nhiều. Hắn có thể yên tâm rời khỏi Nghịch Hà Tông, đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Cho dù Nghịch Hà Tông lỡ trong phạm vi của Tinh Không Đạo Cực Tông, địa vị của Bạch Tiêu ở Tinh Không Đạo Cực Tông càng cao hơn. Nghịch Hà Tông Lại sẽ càng ít ổn Hơn nữa Có linh khê lão tổ Có thể nói từ thời khắc này Trừ khi là cường giả bán thần Nếu không dưới bán thần Bất kỳ kẻ nào muốn động tới nghịch Hà Tông Đều sẽ phải cẩn thận suy nghĩ Rất nhanh Ba ngày qua đi Sau khi linh khê lão tổ thành tựu thiên nhân Chuyện này dần dần đã truyền ra khắp vùng trung du tu chân giới Ba tông khác Vốn cũng không có thiên nhân Không dám tranh phong của người Hà Tông Hiện tại bọn họ phát sinh sự kính nể mãnh điệt đối với nghịch Hà Tông Tất cả đều đưa lên những quà mừng kinh người Càng cam tâm tình nguyện cúi đầu về phía nghịch Hà Tông Ba đại tông môn này đều như vậy Càng không cần phải nói từ các tông môn nhỏ Cùng các gia tộc tu chân khác Rất nhanh, toàn bộ đông mạch Hạ Du Thông Thiên Hà Ở tu chân giới đều nghe nói về chuyện này Kính nể của mọi người đối với nghịch Hà Tông Đã đạt tức cực hạn Tuyên nói những tông môn Hạ Du Ngoại trừ phạm vi thế lực của nghịch Hà Tông Bà phía khác đều không thuộc về nghịch Hà tông quản lý Nhưng phải biết rằng Toàn bộ trung du bên trong giới tu chân Nghịch Hà tông đã là tông môn đầu tiên Cường hãn vô cùng Những tông môn nhỏ tê hạ du Nếu như đắc tội nghịch hạ tông Kết quả thế nào có thể tưởng tượng được Tình hình hiện tại Mặc dù trên phương diện thực lực Không phải nhất thống vùng trung du hạ du mặt du Nhưng chênh lệch không bao nhiêu Chỉ ít ở bên phương diện danh tiếng Quan trọng hơn là trên phương diện uy lực uy hiếp Đã đạt tới đỉnh phòng Chuyện này tất nhiên đã cũng được tinh không đạo cực tông quan tâm biết đến. Nếu như đổi lại thành thời điểm khác, tinh không đạo cực tông nhất định sẽ quây nhẫu hạn chế. Dù sao một nhà độc quyền làm trong lòng mấy thiên nhân lão tổ ở bên trong tinh không đạo cực tông đều không vui. Đồng thời, bởi vậy tài nguyên của bọn họ cũng rất chịu ảnh hưởng, thậm chí là giảm bớt. Có thể có Bạch Tiều Thuần ở đây, cũng có chính tích trước đó, có bán thần lão tổ phong bạc. Ba người trần hạ thiên chỉ có thể cắn răng, ngầm thừa nhận. Không có đưa ra bất kỳ phản đối nào đối với chuyện này. Không phải là không muốn, bọn họ đối với Bạch Tiêu Thuần thực sự là cực kỳ né tránh. Còn có một thiên nhân trong lòng đang rầu rĩ, người này chính là vị thiên nhân Đồng Tử ở trên không vực ban đầu. Giữ theo đạo lý này mà nói, dù sao Hà Tông cũng là thế lực ở trên danh nghĩa thuộc về hắn, nhưng lúc trước Hà Tông gặp nguy cơ, ngay cả khi thiên nhân Đồng Tử này có ngàn vạn lý do, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bùng thả. Đồng thời Ở thời điểm lần thứ hai nghịch Hà Tông gặp nguy cơ Thi thuyết đường cũng ra mặt Hắn lại không có đứng ra Chuyện này xảy ra hai lần Khiến cho thiên nhân đồng tử cũng do dự suy nghĩ Thời điểm này để cho nghịch Hà Tông tiếp tục giống như trước kia Cung phụng tài nguyên tu luyện Hàng năm cho mình Do dự hết lần này tới lần khác Vị thiên nhân đồng tử này thờ dài một tiếng Lựa chọn bùng thà Thật ra hắn nghe nói về sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần Trong lòng vô cùng hối hận Hơn nữa cũng có chút kiên kỷ Kể từ đó Tạo thành giai đoạn không ai tức ngăn cản được Ngịch Hà Tông bạo phát mãnh nhiệt hơn Phạm vi thiết lực đã mở rộng Thời gian trôi qua 2 tháng Trong 2 tháng này Phần lớn thời gian Bạch Tiểu Thuần đều đang bế quan Nghiên cứu bất tử huyết Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề công pháp sau thiên nhân Dù sao Ngịch Hà Tông chỉ là tông môn vùng Trung Du Rất nhiều công pháp đều không được đầy đủ Muốn thu được công pháp của thiên nhân chung quy vẫn phải đi thăm tinh không đạo cực tông mới tốt Dù sao cho dù Linh Khê nhất mạch tộc về Bắc Mạch Hàn Môn thông thiên hà năm đó, nhưng Hàn Môn bị diệt, những tu tàn tu này trốn đến nơi đây, có thể mượn niệm quyết của Hàn Môn đã là rất không dễ dàng. Mà một ít công pháp thiên nhân không trọn vẹn. cũng không phải là không có. Linh Khê lão tổ không để ý tới, lại không thích hợp với Bạch Tiểu thuần, thậm chí ngay cả Linh Khê lão tổ cũng mãnh liệt kiến nghị để cho Bạch Tiêu thuần lựa chọn đi Tinh Không Đạo Cường Tông. Cũng may, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không có được công pháp thiên nhân Nhưng Bạch Tiểu Thuần đối với nghiên cứu Cũng với tìm hiểu bất tử huyết Lại càng ngày càng thăng Trong cơ thể hắn có thành công Ngưng tụ ra một giọt máu bất diệt Máu bất diệt lúc này Cũng không phải là máu đỏ Mà là màu vàng Máu ở trong cơ thể hắn chạy ra Thoạt nhìn thì trói mắt Bạch Tiểu Thuần cảm nhận giọt máu bất diệt màu vàng trong cơ thể này Cảm nhận bên trong tàn ra một khí thức thần thánh Có chút mơ hồ Nhưng lại không hứng nổi Có những đàn dược kia thay thế Tổng sản lượng hấp thụ gần như tương đương với tất cả sự sống của ta Mới ngưng tụ ra một giọt Bạch Tiểu Thuần cao mày xị mặt Đồng thời hắn cảm thấy quá khó khăn Về phương diện khác hắn cảm thấy may mắn Vì mình không phải là trường hợp béo mập Thân thể cũng không phải là khôi ngô Nếu không hắn cảm thấy Mình sợ là cả đời này Cũng đừng có hy vọng tu luyện bất tử huyết đại thành Mà bản thân bất tử huyết này Cũng có một chiêu bí pháp Giữ toái hầu tòa Hám sơn tràng bất tử cấm Giống như bất diệt đế quyền Bí pháp tầng thứ 5 của bất tử quyền Tên là thần sát Ý của thần sát Đến trình độ nhất định dường như là có thể giết bán thần Phương pháp thần sát này Có thể khiến tốc độ của Bạch Tiểu Thuần Trong nhé mắt bạo phát đến mức tận cùng Lực lượng lớn gấp 5 lần Sới so bất diệt đế quyền bình thường Thần sát thuật này Ở phương thức cùng loại với phương thức tốc độ này Trong phút chốc Nó có thể khiến Bạch tiêu Thuần phát ra tốc độ Gần như lượt vượt qua tất cả Khó có thể tưởng tượng nổi Tốc độ là trợ lực, con sát thần chân chính lại là máu bất diệt của Bạch Tiêu thuần. Theo tu luyện bất tử huyết, từng giọt máu trong cơ thể hắn sẽ thay đổi thành máu bất diệt. Lúc này, máu bất diệt không phải là vĩnh hằng, trước khi đại viên mãn có thể sẽ bị tiêu hao. Phương pháp thần sát này chính là tiêu hao máu bất diệt, đổi lấy tốc độ cực hạn, đổi lấy huyết pháp cực hạn. Không cần ra tay, chỉ là dưới tốc độ này, ở toàn thân hắn, trong huyết khí luẩn đờ, chỉ là động chạm rất nhỏ. Liên có thể lay động ngọn nối đều làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình chính là Ở dưới phương pháp thần sát Hẽ là tính mạng hắn bị chạm tới Lực sinh cơ quán trong nhà mắt Đều sẽ bị bản thân hút đi một phần Điều này khiến cho trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Thiếu chút nữa là ngã xuống Trong lòng thầm run dày Hắn đã xác định bất tử quyền này nhất định là tả công Nghĩ Bạch Tiểu Thuần ta tâm địa thuần phác Lương thiện thuần khiết Nhưng ta mãi thức khi luyện đến cuối cùng mới phát hiện Ta lại có thể tu luyện chính đả pháp. Bạch Tiều Thuần nhăn mặt nhíu mày, liên tục thở dài. Phương pháp thần sát này khiến cho hắn rất kinh hãi, thậm chí cũng không cần suy nghĩ, trong đầu quán liền trực tiếp phát hiện ra phương thức phối hợp các. Ví dụ như hắm sơn chàng sâu thần sát, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh kia, Bạch Tiều Thuần đã thế đầu tìm thay cho kẻ địch. Nếu như lại phối hợp một tối hậu tòa, nếu vậy như vẫn không đánh chết đối phương, ta lại một bất diệt quyền. Nếu như còn đánh không xong Bất tử cấm lại thêm thần sát Ta muốn trốn đi còn ai có thể đuổi theo chứ Ta còn không dùng tuyết thần thông Nếu như lại thi triển thủy trạch quốc độ Thông thiền pháp nhãn Hoặc là hàn môn dẫn niệm Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Hít một hơi thật sâu Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng Có một loại cảm giác Đến ngày hôm nay Hắn mới biết mình lợi hại như vậy Chỉ có điều Phương pháp thần sát này Mỗi lần thi triển Đã phải tiêu hao mẫu bất diệt Mà bây giờ trong cơ thể của ta chỉ có một giọt máu bất diệt như vậy Suy nghĩ đến việc mình cực khổ mới ngưng tụ ra một giọt máu bất diệt này Bạch Tiểu Thuần căn bản hoàn toàn không có một chút suy nghĩ muốn đi thử thần sát Dùng thần sát Ở nơi này đâu phải là đấu pháp Đây rõ ràng là đấu sức sống mà Bạch Tiểu Thuần xúc động một phen Hắn ở lại nghịch Hà Tông vài ngày Rốt cục vẫn quyết định lên đường rời đi Tới tinh không đạo cực tông Dù sao chuyện công pháp thiên nhân Hiện tại là vô cùng cấp bách Sau khi có quyết định Bạch Tiểu Thuần cùng với Tống Quân Uyển cáo biệt Đối với Bạch Tiểu Thuần rời đi Tống Quân Uyển đã có sự chuẩn bị Nàng không nói gì thêm Chỉ ôn nhu sửa sang lại quần áo cho hắn Sau đó nhẹ nhàng ôm nhau Trước khi đi Linh Khê Lão Tổ đã tìm đến Bạch Tiểu Thuần Đưa một vật phẩm có mức độ quá trọng Vượt qua tất cả mọi thứ ở Linh Khê Nhất Mạch Cho Bạch Tiểu Thuần Đó là một cái quan tài thủy tinh Bên trong tồn tại một thân thể nữ hài nhi Chính là bí mật lớn nhất của với nội tình của Linh Khê Nhất Bạch Hàn Môn Trần Đinh Bảo vệ nàng Toàn bộ Linh Khê Nhất Bạch Chỉ có người có thể làm được Hãy bảo vệ nàng Đây là sứ mạng Linh Khê Nhất Bạch tồn tại Linh Khê Lão Tổ nhẹ dòng mở miệng nói Lão Tổ Bạch Tiêu Thuần sừng sốt Hắn vốn tưởng rằng Lão Tổ muốn cho mình Chết là một pháp bảo gì đó Nếu không cũng có thể là một vít vật quý hiếm Nhưng hắn lại không ngờ được Lão Tổ lại đưa ra hàn môn chân linh choán hắn Cái đó Lão Tổ Cho ta chân linh tiền mối này là không thích hợp Lão nhân gia nàng vô cùng quý trọng Con người ta luôn hấp thấp lóng ngóng Nếu như chẳng may làm ngã lão nhân gia nàng Vậy sẽ xảy ra chuyện lớn Nếu không ừ, đừng đưa cho ta Bạch Tiều Thuần vội vàng mở miệng Trong lòng hắn thực sự cảm thấy kỳ lạ Đúng là ngoài suy đoán của hắn Không ngờ lần này lão tổ cho mình một cái quan tài Tuy rằng chân linh bên trong quan tài rất kỳ dị Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không may mắn Mang theo nàng cùng đi Linh Khê lão tổ hít một hơi thật sâu Sở dĩ linh Khê lão tổ giao quan tài cùng với chân linh vô cùng trân quý như thế cho Bạch Tiểu Thuần Thực sự là bởi vì vài lần nghịch hạ tông không ổn định Mặc dù vì Bạch Tiểu Thuần đã trở về Đã có thể vượt qua Thậm chí thoạt nhìn tiền đồ là một mảnh tốt đẹp Nhưng trong lòng Linh Khê Lão Tổ vẫn có một chút bất an Hắn không dám đi đánh cược Hắn thấy có thể đặt quan tài ở chỗ của Bạch Tiểu Tuần An toàn hơn so với đề lại nghịch Hà Tông Mà quan trọng nhất Chuyện này là sự, sự tôn của hắn Lão Hầu Tử đưa ra Cho dù tu vi của hắn đã đạt đến thiên nhân Nhưng trong lòng vẫn vĩnh viễn tôn kính sự tôn Mắt thấy về mặt chấp nhất của Linh Khê Lão Tổ Bộ dạng nếu như mình không đồng ý Sẽ quyết không bỏ qua Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu Hắn nhăn mặt Như mày nhìn quan tài một chút Lão Tổ Thương lượng một chút đi Ta thực sự là không thích hợp Vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra Không có chuyện bất trắc gì cả Tiểu Thuần Không cần nói nhiều Đưa nàng đi Trong lúc đang nói Linh Khê Lão Tổ ôm một quyền cúi đầu thật sâu Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái thờ dài Ánh mắt hắn rơi vào trên cái quan tài thủy tinh này Thết được nữ hài nhi ở bên trong Đang nhắm hai mắt Dần như thực sự đã ngã xuống Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết Nàng không có chết Nàng chỉ là đang ngủ say Thậm chí năm đó Thời điểm bốn đại tông môn Hạ Du Cùng đi chinh chiến không Hà Viện Nữ hải tử này còn thức tỉnh Trở thành một vị nữ tử tuyệt thế giống như thần linh vậy Trước đây khi nữ tử này chuẩn bị một lần nữa ngủ say Còn lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần truyền cách điều chế liên quan tới nghịch Hạ đan Vào bên trong tâm thần ấn Bản thân ta cũng chấu cố không được Vậy làm thế nào để chú cố được cho chân linh này đây khuôn mạch Bạch Tổ Thuần đầy vẻ u sầu Hắn cảm thấy mình bây giờ Đã thành một người cha sữa Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ Nữ hài tử này tồn tại quan trọng nhất của Linh Khê nhất mạch Giống như lời của Linh Khê Lão Tổ nói Ngược dòng ước nguyện ban đầu Sớm nhất của Linh Khê Tông Chính là thành lập để bảo vệ nữ hài tử này Trong lòng dầu dĩ một lát Bạch Tổ Thuần nhìn Linh Khê Lão Tổ Lại nhìn quan tài thủy tinh này một chút Cuối cùng hắn chưa có thể không thể tránh được gật đầu. Chuyện này cho dù hắn tìm mọi cách từ chối. Nhưng trên thực tế lại không cách nào có thể từ chối được. Hơn nữa ở trong lòng quán Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với lai lịch của nữ hải tử này. Thế Bạch Tiểu Thuần đồng ý. Linh khi lão tổ thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn nếp mắt nhìn nữ hải bên trong quan tài một cái. Lúc này hắn mới rời khỏi động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Thôi đi. Thôi đi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu xúc động. Tay áo hắn vùng lên Tính thu quan tài này vào bên trong túi chứ vật Nhưng trong giây lát nghĩ tới điều gì Hắn nhanh chóng nhìn về phía túi đựng đồ Gầm khẽ một câu Con rùa đen nhỏ Ta biết người ở bên trong Người nghe ký cho ta đàng hoàng một chút Quan tài này cùng với nữ hải nghi bên trong Không thể đi chương chọc đâu Bạch Tiểu Thuần uy hiếp một ven Mặc dù không thấy con rùa đen đáp đại Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết con rùa đen nhỏ Nhất định có thể nghe được Lúc này hắn mới thu quan tài vào trong túi chức vật đựng đồ. Hắn ảnh nhắm mắt ngồi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, thân thể Bạch Tiều Thuần thắng một cái, xuất hiện giữa không trung nghịch Hà Tông. Các bạn vừa nghe xong tập số 213 của bộ truyện Nhất điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.